Mọi người đi hết rồi, cô ra ngoài ăn cơm đi. Vâng ạ. Cô tên là Tuệ Nhi, thường được người khác biết đến với cái danh là cháu gái lớn của người giàu nhất thành phố Nam Thành, nhưng cô mang họ Trần chứ không phải là họ Lý. Chuyện là vào năm cô lên 10, cha mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc, chỉ sau một đêm, cô từ một bé gái có một gia đình hạnh phúc bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. chị gái của bố cũng tức là bác của cô, thương cháu gái không có ai chăm sóc nên đã dẫn cô về nhà chồng của bác ấy. Tuy bác của cô là con dâu trưởng của nhà họ, nhưng bởi vì hai gia đình không muốn đăng hộ đối nên bác của cô chẳng có tiếng nói trong nhà. Việc gì dù đúng dù sai, bác cũng phải dạ dạ vâng vâng, làm theo lời má chồng vô điều kiện. Sở dĩ họ đồng ý để bác của cô đưa cô về đây cho cô sống dưới danh nghĩa là cháu gái lớn của gia đình họ, là vì họ muốn đánh bóng tên tuổi, thể hiện sự tốt bụng của gia đình họ khi nhìn thấy một đứa trẻ đáng thương. Những sự yêu thương mà họ dành cho cô chỉ được thể hiện trước mặt đám đông mà thôi. Chứ thực tế thì kể từ khi chuyển đến đây sinh sống, cô đã phải sống một cuộc sống không khác gì chó chưa gặm chạn, phải đợi gia đình họ ăn cơm xong rồi cô mới được bước chân ra ngoài. ăn cơm thừa canh cặn mà họ để lại, dẫu có bị họ đối xử tệ bạc đến thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn không oán giận, một lòng một dạ mang ơn họ vì đã nuôi cô khôn lớn đến ngày hôm nay. Nhưng cô có một bí mật hết sức là kinh thiên động địa đã che giấu họ suốt những năm qua. "Trịu ra rồi sao? Mau lại đây ăn sáng cùng ta đi." Mặt cô đen lại, lộ rõ vẻ lung tung. Khi nhìn thấy trên bàn ăn còn có Hoàng Thiên, con trai thứ hai của nhà họ Lý, em còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lại đây đi." Vừa nói, hắn vừa nhiệt tình đi đến bên cạnh cô, muốn kéo cô lại bàn ăn. Đừng để vẻ nhiệt tình của hắn đánh lừa, hắn chẳng phải là loại tốt đẹp gì đâu. Hắn đang giả vờ quan tâm để nhân cơ hội quấy rối, đụng chạm vào cơ thể cô mà thôi. "A đau." Chợt một thân hình cao lớn đi đến, Nắm lấy bàn tay hư hỏng Đang đặt trên vòng ba của cô Bẻ ngược về sau khiến hắn đau đớn Hoàng hoàng cái miệng la trời la đất Anh bà à Anh đừng có mà ở trong nhà chúng ta Làm ra những loại chuyện bại hoại giao phong như thế Làm mất mặt nhà ta quá rồi đó Em Em út Em nói bậy bạ gì vậy Anh chỉ đang quan tâm cháu gái của chúng ta thôi mà Chứ có làm gì đâu Hắn ta nào có chịu nhận sai Già mồm cãi tới cùng Hoàng Thiên, anh đừng có cố cãi nữa, mắt của tôi chưa có đùa đâu. Lần này tôi chỉ cảnh cáo thôi, từ nay về sau, nếu anh còn để tôi nhìn thấy anh làm như thế thêm một lần nào nữa, thì tôi sẽ không nể tình anh em nữa đâu đấy." Hoàng Nam vừa nói, vừa dùng gót giày của mình trực tiếp giẫm thẳng vào chân của người kia, nghiến răng nghiến lợi, dùng sức khiến người kia tái mặt vì đau. "Hoàng Nam, anh biết sai rồi, em mau nhấc chân của em ra đi." nhớ kỹ không được có lần sau đâu đấy. Anh cười khinh khỉnh nhấc chân ra, rồi ngay sau đó liền ném đôi giày đắt tiền của mình vào thùng rác, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn gì? Giày của tôi đã dẫm phải thứ bốc mùi nên tôi vứt đi, không được à? Các người có ý kiến gì sao? Không, không có ạ. Anh chính là ông trời nhỏ của cái nhà này, nên những việc anh làm dù có quá đáng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không có một ai dám lên tiếng hết. Hoàng Thiên, hôm nay anh không đi làm hay sao mà giờ này vẫn còn đứng ở đây thế?" Anh quay đầu lại, hậm hực liếc nhìn kẻ mà anh ghét cay ghét đắng. "Anh anh có chứ. Bị anh làm nhục trước mặt nhiều người." Hoàng Thiên tức lắm nhưng chẳng thể làm gì anh được, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, quay đầu bỏ đi trong sự nhục nhã ê chề. "Quản gia Trần, hôm nay tôi có hơi mệt." Ông đừng để ai vào phòng của tôi hết nhé. Vâng, thưa cậu chủ. Sau khi dặn dò người quản gia già một số việc xong, ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Nam đã chuyển hướng đến chỗ của Tuệ Nhi. "Tuệ Nhi, em qua đây giúp tôi xách vali lên phòng đi." "Vâng ạ." "Cậu chủ, chiếc vali này nặng lắm, để tôi mang lên phòng cho ạ." Sợ cô không vác nổi chiếc vali kia nên một người giúp việc đã nhanh nhảu xung phong làm công việc đó thay cho Tuệ Nhi. Thay vì được anh khen thưởng, thì người kia đã bị anh lườm cháy mắt. Tôi nói sao thì làm vậy đi, đừng có mà ý kiến ích cỏ. À dạ vâng ạ. Người kia bị anh dọa cho cả người không ngừng run lên từng hồi, phải đến khi anh đi rồi, người kia mới có thể dần lấy lại được bình tĩnh. Nhìn thân ảnh nhỏ bé của cô kéo theo chiếc vali lớn lẹo đẹo đi theo anh, Ai cũng lo lắng thay cho cô, sợ lỡ chẳng may cô làm gì phật ý anh thì cô tiêu đời chắc rồi. Mỗi khi gặp anh, anh cũng chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng, nên không có ai nhận ra khi anh nhìn đến cô, cô đã lén trộm cười. "Chú à, đừng manh động như thế, lỡ qua nhìn thấy chúng ta đang làm chuyện này thì phải làm sao?" Trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, Hoàng Nam gấp gáp đến nỗi chẳng thèm chờ đến lúc trở về phòng, vừa đi đến chỗ khuất người, anh đã ngay lập tức kéo cô vào một góc tối, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. "Giờ này ngoài vài người giúp việc đang ở dưới kia thì làm gì có ai ở nhà đâu mà em phải lo chứ. Mấy hôm nay ta nhớ em chết đi được, em có biết hay không hả?" Nói rồi, bờ môi mỏng của chú ấy lại áp lên môi cô. "Phải" bí mật lớn mà cô đã che giấu gia đình suốt nhiều năm qua chính là việc cô đã lén có quan hệ không đứng đắn với chú út, người được cho là sẽ thừa kế phần lớn khối tài sản khổng lồ của nhà họ Lý. Ta nghe nói là trong thời gian ta vắng mặt, em đã đi xem mắt hả? Sao? Người mà bác của em giới thiệu cho em tốt chứ, em có thích không? Sao, sao chú lại biết được chuyện đó thế? Cô chớp mắt nhìn Hoàng Nam, Không ngờ tới việc cô đi xem mắt theo yêu cầu của bác, chỉ đúng một lần duy nhất thôi lại truyền ra đến tận nước ngoài. Tuệ Nhi, em quên rồi sao? Trong cái nhà này có rất nhiều tai mắt của ta, mọi nhất cử nhất động của em ta đều nắm trong lòng bàn tay. Sao hả? Em đừng có mà đánh trống lảng nữa, mau trả lời câu hỏi của ta đi, em thấy cậu ta thế nào hả? Có định tiến tới không? Anh vừa nói vừa vòng tay qua eo cô, kéo cô sát lại gần mình. Khoảng cách giữa hai người gần như là bằng không, chỉ cần một người thở nhẹ thôi, người kia cũng có thể cảm nhận được. "Chú, chú đang ghen đó hả?" Cô lúng túng nhìn Hoàng Nam, tuy hai người đã ở bên nhau được hơn 5 năm rồi, nhưng đây chính là lần đầu tiên cô thấy anh ấy ghen đấy. Còn phải hỏi đỡ sao? Anh cúi người, cắn nhẹ vào bả vai trắng nõn nà của cô, như đang để đánh dấu lãnh thổ của mình vậy. "Ta không muốn trên đầu mình" lại xuất hiện một cặp sừng đâu đấy. Vâng, em biết mà, chú yên tâm đi. Trong trái tim này của em chỉ có đủ chỗ cho một mình chú mà thôi. Sau khi cha mẹ cô qua đời, ngoài bác của cô ra thì chú út chính là người duy nhất trong cái nhà này quan tâm yêu thương cô thật lòng. Ban đầu cô cũng chỉ xem chú ấy như một người thân của mình mà thôi, nhưng khi cô lớn lên đã biết tình cảm nam nữ là như thế nào. thì trong lòng cô đã nảy sinh ra thứ tình cảm không nên có với chú ấy. Và vào đúng năm cô 18 tuổi, cô đã lấy hết dũng khí tỏ tình với chú ấy. Vốn cô chẳng ôm hy vọng gì nhiều, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi. Nhưng không ngờ chú ấy lại nói với cô rằng, hay là chúng ta cứ thử ở bên nhau một thời gian đi, để cho trái tim của chúng ta có một câu trả lời chính xác nhất. Rồi cứ thế hai người đã ở bên nhau được hơn 5 năm trời. Mối tình này chưa từng được công khai cũng chưa từng nghĩ đến tương lai mai sau. Cô yêu chú ấy chẳng cần danh phận, chỉ muốn được ở bên cạnh chú ấy. Được ngày nào thì mừng ngày nấy mà thôi. Nhóc con xảo miệng thật nhỉ. Nói rồi anh khẽ liếm môi, muốn hôn cô thêm một lần nữa nhưng bị cô đẩy ra. "Này, hành động của em là sao đây hả?" Có mới nới cũ, chán ghét ta rồi phải không? Không phải, chỉ là hình như bác của em trở về rồi, chú mau rời khỏi đây đi. Nhớ có lời nhắc của cô, anh mới nhận ra có những bước chân dồn dập ở dưới nhà. Thôi được rồi, tối nay gặp nhau ở phòng 520 của khách sạn Vera nhé. Vâng ạ. Cô ngoan ngoãn nhận lấy thẻ phòng từ tay anh. Có được cái gật đầu của cô rồi, anh dịu dàng hôn nhẹ lên má của cô một cái. Rồi giật lấy chiếc vali trên tay cô. "Chúng, làm gì có người bạn trai nào có thể sừng sưng nhị bạn gái của mình mang vác nặng cho mình chứ. Em về phòng đi, đừng quên giờ hẹn của chúng ta đấy nhé." "Vâng ạ." Cô mỉm cười sáng rỡ nhìn anh. Trong mắt người khác, anh chính là khủng long tàn bạo, còn trong mắt cô, anh chính là người đàn ông dịu dàng nhất thế gian này. Ranh ranh ranh. trở về phòng nhìn chiếc điện thoại đang reo lên ầm ĩ, nụ cười trên môi anh liền tắt ngúm. Anh khẽ thở dài một hơi, ảo não nhấc máy nghe điện thoại. "Alo, con nghe đây ạ." "Hoàng Nam, mẹ đã đặt lịch cho con rồi, lát nữa con nhớ ghé qua cửa hàng của nhà thiết kế Lâm để lấy số đo nhé. Phải chuẩn bị thật tươm tất cho lễ đính hôn của con và cháu thư chúng." "Vâng, con biết rồi ạ." Sau khi cuộc điện thoại với mẹ kết thúc, Anh mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Vốn anh chẳng muốn để buổi lễ đính hôn này diễn ra đâu, nhưng bởi vì mẹ của anh đã lấy cái chết ra để uy hiếp anh, hết cách anh chỉ đành đồng ý với mẹ là sẽ kết hôn với người mà mẹ chọn. Còn về phần của Tuệ Nhi, anh sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói cho cô biết. Tuệ Nhi à, chú mong là em có thể hiểu cho chú và vẫn đặt niềm tin vào tình yêu mà chú dành cho em. Chú yêu em. Yêu em rất rất nhiều. Tuyệ Nhi, đã khuya rồi mà cháu còn tính đi đâu đấy? Dạ cháu, cháu tính ra ngoài đi dạo một lát trong khuê khóa thôi ạ. Thường ngày bà nội thường xem cô như người vô hình, cô có đi đâu làm gì bà ấy cũng không quan tâm. Nay tự dưng bà ấy lại hỏi đến, làm cô có hơi hoảng. Cô lắp bắp đáp lời bà ấy và trên mặt cô đã viết rõ hai chữ sợ hãi, để lộ rõ sự hờ hở trong lời nói của mình. có thật là đi dạo không hay là đi hẹn với trai ở trong khách sạn đấy hả? Làm làm gì có chuyện đó đâu ạ. Bị bãi nói trúng tim đen, cô sợ hãi đến mức mặt đã trắng bệch lại, chẳng còn miếng máu nào. Sợ hãi là thế nhưng cô vẫn cứng miệng, cố chối bay cho biến đến cùng. Tuệ Nhi, con oắt con này, mày đừng có mà nói dối nữa, ta biết hết cả rồi. Nói rồi bãi tức giận ném xấp ảnh chụp cảnh cô và chú Hoàng Nam thân mật. cùng đi vào khách sạn với nhau trong những lần gặp mặt trước. Vừa đủ 18 thì liền ở bên chú út, tròn 20 tuổi thì liền chung thân cho chúng. Đến nay đã ở bên nhau được 5 năm rồi. Sao hả, ta nói có đúng không? Bà bà biết hết rồi sao? Muốn người khác không biết thì tốt nhất là đừng có làm. Chuyện đã đến nước này, tang chứng vật chứng đều có đủ, cô hết đường chối cãi, ngậm ngùi thừa nhận việc mình có quan hệ bất chính với chú út Hoàng Nam. Con chó con này, mày giống y hệt bác của mày vậy. Chát. Rút câu, bạn ta liền cho cô ăn một cái bạt tai đau điếng. Đây là bản tính di truyền của nhà mày rồi phải không? Hết bác rồi đến cháu đi ve vãn người có tiền để được một bước lên mây. Quá mức kinh tởm rồi. Bà nội, bà nói sao với cháu? Cháu cũng có thể chịu được, nhưng bà đừng có lôi bác của cháu ra bô nhỏ như thế. Bác của cháu không hề kinh tởm như những gì bà nói. Ai mắng chửi cô, cô cũng có thể nhẫn nhịn được hết. Nhưng nếu dám nhắc đến bác gái của cô, với chỉ nửa lời không tốt thôi là cô đã không thể nhẫn nhịn được. Đối với cô mà nói, thì bác gái của cô chính là người tốt nhất thế gian này. Đừng có gọi ta là bà nội. Ta không có đứa cháu nào kinh tẩm như mày cả. Mày qua lại với con trai ta là để hủy hoại cuộc đời nó và trả thù ta không có phải không? Cháu chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Cháu là... Thật lòng thật dạ thích chú ấy, nên mới muốn ở bên chú ấy bà ạ. Chát! Lại thêm một tiếng đánh đầy trói tai vang lên, in hẳn cả 5 dấu ngón tay của bà ấy lên mặt cô. Con đàn bà vô liêm sỉ này, với những việc làm kinh tởm mà mày đang làm, mày không thấy ngượng miệng khi mày nói mày yêu con trai của ta à? Mày có từng nghĩ qua, nếu quan hệ của hai đứa bay vỡ lẽ trở đến tai của cha Hoàng Nam thì sẽ có chuyện gì xảy ra chưa? Trang Vũ cô lắc bắp chẳng thể đưa ra được câu trả lời. Nghĩ lại thì trong suốt 5 năm qua, hai người chỉ lo bổ bập cuốn lấy nhau, chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc lỡ như bị người khác phát hiện ra quan hệ bất chính của hai người. Tuệ Nhi, nếu như mày thật sự thích Hoàng Nan thì bây giờ vậy đi, tao sẽ đưa cho mày 10 tỷ. Mày hãy cầm lấy số tiền đó và biến mất khỏi cuộc đời của con trai tao ngay vào luôn đi. Không Bà, cháu không phải là người như thế đâu. Sao thế? Nhiều đó rồi mà mày vẫn còn chê ít à? Vậy được thôi, giá chót 30 tỷ. Hãy cầm lấy tấm xét này và biến khỏi tầm mắt của ta ngay đi. Bà ơi, cháu thật sự không cần số tiền này. Cháu là thật lòng thật dạ thích chú Hoàng Nam bà à? Chát. Trước những lời nói đầy chân tình của cô, bái lại lần nữa khó chịu ra mặt, thẳng tay dành tặng cho cô thêm một cái bạt tay nữa. Con trai ta nó sắp kết hôn rồi. Mày còn định ở lại đây phá đám đến chừng nào nữa hả? Sao ạ? Trúng Hoàng Nam sắp kết hôn sao? Sao có thể chứ? Cô trợn tròn mắt, bàng hoàng nhìn bà ấy, không tin lời bà ấy nói là thật. Người mới giây trước còn tức giận vì chuyện cô đi xem mắt, sao có thể ở sau lưng cô làm ra loại chuyện phản bội cô như thế được chứ? Nếu không tin thì mày cứ hỏi trực tiếp con trai của tao đi, xem nó có dám chối không. Mày thật sự cho rằng thời gian này nó bận bù đầu bù cổ đi công tác thật sao? Để tao nói cho mày biết sự thật nhé. Thời gian này ngoài việc bay sang nước ngoài để giải quyết công việc ra thì nó còn ở lại đó để hẹn hò với vợ sắp cưới của nó nữa đấy. Vợ sắp cưới của nó tên là Thư, là con nhà danh gia vọng tộc vô cùng xứng đôi vừa lứa với nó. Nếu mày thật sự thích nó thì hãy cầm lấy số tiền này rồi rời xa nó đi, đừng cản trở tiền đồ rộng mở của nó nữa. Hoàng Nam và Hoàng Duy không giống nhau, Hoàng Nam chính là người sau này sẽ thừa kế toàn bộ sản nghiệp của gia đình, vậy nên thứ mà nó cần là một hậu phương vững chắc, mạnh về học thức lẫn địa vị xã hội, có thể trợ giúp nó trong công việc, chứ không phải là một bình hoa di động, ngoài đời ngắm ra thì không được tích sự gì hết. Tuệ Nhi, nếu mày còn nhớ tư công ơn nuôi dưỡng của cái nhà này, thì ngoan ngoãn buông tay đi, đừng làm sáo trộn mọi việc thêm nữa. Nếu không tỏ xin thẻ, tao sẽ dùng chính đôi tay này của mình để tống mày xuống địa ngục. Cháu, cháu xin bà hãy cho cháu thêm một chút thời gian nữa ạ. Cổ họng cô nghẹn lại, chẳng thể nói câu nào ra hồn được. Một bên là công ơn nuôi dưỡng, một bên là tình yêu của đời cô, cô biết phải làm sao đây. Tuệ Nhi, sao bây giờ em chưa tới nữa hả? Tuệ Nhi, mong trả lời tin nhắn của chú đi. Sau khi bà nội rời đi, Cô ôm mặt khóc dưng dứt, mặc kệ những tin nhắn cùng những cuộc điện thoại đang không ngừng vang lên. Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng người đàn ông này sao có thể im ỉm, làm như không có chuyện gì như thế. Trong lòng chú ấy, cô là gì thế? Cốc cốc cốc. Nửa đêm, khi mà mọi người đều đã ngủ say hết rồi, thì cửa phòng cô lại không ngừng vang lên những tiếng gõ cửa rồn rập. Không cần phải nghĩ cô cũng biết người ngoài kia là ai. Rồi sao thì hai người cũng sống chung dưới một mái nhà, không thể trốn mãi được. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để lấy lại được bình tĩnh, sau đó thì chậm chạp bước tới, siết chặt tay nắm cửa. Đây là lần đầu tiên trong hơn chục năm quen biết nhau, cô lại chán ghét việc phải đối diện với anh. Sau một lúc lâu chần chừ, cuối cùng cô cũng gom đủ dũng khí để mở cửa ra đối diện với anh. Tuệ Nhi, em sao thế? Sao lại không nghe điện thoại lẫn trả lời tin nhắn của chú thế? Còn có sao mắt lại đỏ hoe thế này? Anh vươn tay ra muốn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng bị cô lạnh lùng gạt tay ra. Hành động lạ này của cô khiến anh càng thêm chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh cúi người siết chặt và vai của cô, mặt đối mặt với cô. Tuệ Nhi, trả lời chú đi, em bị làm sao thế? Hoàng Nam có phải là chú sắp kết hôn rồi phải không? Hả? Anh ngỡ người nhìn cô rốt cuộc là ai? Là ai đã nhiều chuyện nói cho cô biết chuyện này thế? Hoàng Nam, trả lời em đi, chuyện này là thật sao? Mãi mà anh không chịu trả lời, cô mất kiên nhẫn, hắng giọng quát ầm lên. Là là thật. Anh lúng túng chẳng còn tự tin đối diện với cô nữa. Tự Nhi, em khoan hãy đóng cửa, em nghe ta giải thích cái đã. Anh dùng một chân chặn cửa lại rồi vội vàng nắm lấy tay cô, hấp tấp giải thích. "Chú không hề thích cô gái kia, là vì mẹ đã lo tính mạng của mình ra để đe dọa chúng, nên chú mới buộc lòng phải đồng ý kết hôn với người ta. Em sẽ hiểu cho chú mà phải không?" Anh tỏ đẫn, hướng ánh mắt tràn đầy sự hy vọng về phía cô. Sau lời giải thích của anh thì cục diệt vẫn như cũ, đáp lại anh vẫn là giọng điệu lạnh nhạt và đôi mắt tràn trề sự thất vọng. em hiểu cho chú thì sao, kết hôn vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng là kết hôn mà. Đến lúc đó nếu chúng ta còn duy trì mối quan hệ này nữa thì không phải là chúng ta sẽ sai cả về lý lẫn về tình sao? Không sai, không sai. Một tờ giấy kết hôn sao có thể làm thay đổi tình cảm của chúng ta được chứ? Anh sợ hãi hấp tấp ôm chặt cô vào lòng, như thể anh đang sợ nếu như bây giờ mình mà buông cô ra thì sẽ mất cô mãi mãi vậy. Hoàng Nam, đủ rồi." Cô vùng vẫy, dùng sức đẩy anh ra, anh không kịp phản bị nên đã lạng chạng ngã lăn ra đất. "Tuệ Nhi, em..." Anh chân chân nhìn cô, cố gắng tìm một tia hy vọng trong mối quan hệ giữa hai người nhưng vô vọng. "Em xin lỗi, hôm nay em mệt mỏi lắm rồi, có gì chúng ta để hôm khác, rồi nói sau nhé." Nói rồi cô liền đóng sầm cửa lại, để lại anh với đôi mắt ngơ ngác. không ngừng nhìn về cánh cửa phòng đã đóng chặt kia. Anh ôm đầu, chẳng còn chút sức lực nào. Bây giờ anh phải làm sao mới vặn cả đôi đường đây? Tuy Nhi, con còn nhớ đối tượng xem mắt hồi lần trước bác giới thiệu cho con chứ? Cậu ta rất thích con, còn nhờ bác hẹn con ra gặp mặt thêm một lần nữa đấy. Bác của cô hớn hở chạy vào thông báo tin vui cho cô, gọi là tin vui Nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô chẳng có chút gì gọi là vui vẻ hết. "Tuệ Nhi, cháu cháu sao thế?" "Cháu cháu không có sao hết." Sợ bác sẽ bị sốc trước bí mật mà cô đã che giấu suốt những năm qua, nên cô cắn răng gắng sức nặn ra một nụ cười thật tươi để bác của cô an lòng. "Ừ, vậy còn về cậu trai kia cháu thấy sao?" "Cháu cháu nghĩ là chúng cháu không." "Hoàng Nam, sao hôm nay em dậy sớm thế?" Cô còn chưa kịp nói hết câu, thì chợt đúng vào lúc này bóng hình của anh lướt qua, nhớ đến việc sai trái mà anh đã làm sau lưng mình, một tia tức giận nổi lên trong lòng cô. Trong một phút bốc đồng, cô đã nuốt lời từ chối mà mình định nói xuống và thay bằng: "Cháu thấy anh ấy cũng tốt, cũng được lắm ạ. Cháu cũng muốn cùng anh ấy tìm hiểu thử ạ." Lời cô nói vừa thốt ra khỏi miệng của cô, truyền đến tai anh, liền khiến anh chấn kinh hoảng loạn đến mức đánh rơi cả cốc nước đang cầm trên tay xuống, khiến ly nước vỡ tan tành. "Ôi trời, Hoàng Nam em không sao chứ?" Nghe thấy tiếng đổ vỡ của bát, cô liền vội chạy ra liền. "Không, không sao, em bất cần quá ạ." A, anh cúi người định lượm những mảnh thủy tinh vỡ lại, nhưng chẳng may lại bất cẩn để mảnh vỡ cứa vào tay, khiến anh không ngừng chảy máu. Thật đúng là vào lúc mà con người ta đang rối bời nhất thì sẽ chẳng thể làm việc gì nên hồn hết. Ôi trời, chú không sao chứ ạ? Nhìn thấy những giọt máu đỏ từ tay anh tuứa ra, cô chẳng thể khống chế trái tim mình được nữa. Cô chạy lại nắm lấy bàn tay dính máu của anh, lo lắng đến mức hai mắt đã bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi. Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Người bị thương là anh, nhưng anh lại chẳng thấy đau chút nào hết. Thấy vào đó lại cảm thấy khấp khởi ở trong lòng. Sau bao ngày né mắt anh thì cuối cùng cô cũng chịu để ý đến anh rồi. Tay đã chảy máu thế này rồi mà còn kêu lại vết thương nhỏ được sao. Cô sút sự tê nỗi chẳng còn nhớ đến việc trước mắt, hai người còn có người khác. Cô rất tự nhiên mà thể hiện sự quan tâm thái quá của mình dành cho anh. Tuyệt Nhi, cháu mau đưa chú út lên trên phòng băng bó đi. Cũng may là bác của cô không nhận ra điều bất thường. vẫn còn bảo cô đưa anh ấy lên phòng băng bó vết thương lại. Việc này quá đúng ý anh khiến anh rất hài lòng, dù đau nhưng vẫn lén trộm cười. Sẽ hơi đau một chút nhưng chú gắng chịu đựng một lát nhé." Ừ. Suốt quá trình băng bó, anh chẳng hé môi lấy nửa lời, chỉ chăm chú nhìn cô mà thôi. Đến khi việc băng bó đã hoàn thành, cô định thần lại, cô lúng túng ôm hộp thuốc toan rời đi thì chợt một cánh tay bị anh níu lấy. Anh Dương đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của mình lên, đau đớn nhìn cô. Chẳng còn dáng vẻ cao ngạo thường ngày, giờ đây trong đáy mắt tràn đầy sự bất lực. "Tuệ Nhi à, em đừng tìm gặp người kia nữa được không?" Đáp lại anh, vẫn là cái hất tay và giọng điệu đầy tuyệt tình. "Không, chú lấy tư cách gì mà cấm cản em qua lại với người khác chứ?" "Tuệ Nhi, em đừng quên chú chính là người yêu của em đấy nhé." Hoàng Nam chú quên hết những lời giao hẹn của chúng ta trước kia rồi sao? Ngay từ khi chú quyết định đính hôn với người khác thì chúng ta đã trở thành hai chữ đã từng rồi. Bởi vì biết trước sẽ có ngày chuyện này xảy ra nên cô và anh đã giao hẹn trước với nhau là khi một trong hai có đính ước với người khác thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt, cả hai sẽ quay về với mối quan hệ ban đầu không được phép luyến tiếc, dây dưa tình cảm với nhau nữa. Không, không có đã từng gì hết. Tuệ Nghi, em chỉ được phép là người phụ nữ của một mình tôi mà thôi." Anh kiên định nắm lấy tay cô, cứng đầu cứng cổ nhất quyết không cho phép cô rời khỏi anh, dù chỉ là nửa bước. "Chú à, em mệt rồi. Chúng ta chấm dứt đoạn tình cảm không có tương lai này đi nhé." Sau vài đêm chằn trọc, cô đã suy nghĩ thông suốt rồi. Những lời mà bà nội nói đều rất đúng, nếu cô còn ở bên chú ấy thì cô không những không giúp được gì cho chú ấy mà còn đem lại phiền phức cho chú ấy. Cô không muốn bản thân mình sẽ trở thành điểm yếu cản ngáng đường tương lai rộng mở của người mình yêu. Cô muốn hất tay của anh ra, nhưng anh đã nhanh tay hơn nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ngã vào trong lòng của mình, sau đó ghé sát vào tai cô thỏ thẻ. "Tuệ Nhi, tôi không phải là một đồ chơi mà em thích ôm lấy chán thì ném đi." Em đừng quên, những đoạn clip thân mật của chúng ta vẫn còn đang ở trong điện thoại của ta đấy. Nếu em còn dám đề cập đến việc kết thúc mối quan hệ yêu đương của chúng ta thêm một lần nào nữa, thì chú sẽ lan truyền những đoạn video đó ra bên ngoài đấy nhé." Sút khóe khóe môi của chú ấy khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy nham hiểm. "Cô đùa với lửa rồi. Chú, chú bị điên rồi à?" Cô tái mặt, không ngờ người đàn ông mà cô luôn sùng bái lại dùng cách hàn hạ này để níu chân cô lại. Ừ, Tuệ Nhi, chú tiên rồi, chú yêu em đến mức phát điên rồi. Chỉ cần giữ được em ở bên mình thì chuyện gì chú cũng có thể làm ra, bất chấp hậu quả. Tuệ Nhi, em ráng đợi thêm chú 4 năm. À không, 3 năm, không, 2 năm thôi. 2 năm nữa chú nhất định sẽ giải quyết êm xuôi mọi chuyện và sẽ cho em một danh phận rõ ràng. Em không cần danh phận, bây giờ em chỉ mong được giải thoát khỏi chú mà thôi. Em chú, ở bên chúng chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời em." Ngay khi cô dứt câu, thì một chiếc cốc thủy tinh đã lướt qua mặt cô với tốc độ cao, rơi đâm vào tường và sau đó tạo thành một tiếng đổ vỡ chói tai, khiến cô theo quán tính dùng tay bịt tai lại. "Tuệ Nhi, em hãy mau rút lại những lời mà mình vừa nói cho tôi. Đừng cố khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi nữa, nếu không." Anh gần giọng tai nạt cô, nhưng anh còn chưa nói xong thì cô đã đứng phát dậy, Cắt ngăn lời anh nói Nếu không thì chú làm được gì em chứ Chú định giết em sao Tự nhi em Anh bàng hoảng nhìn cô Anh chưa bao giờ ngờ được Những lời như thế sẽ có ngày được thốt ra từ chính miệng của cô Rõ ràng là cô biết anh yêu cô nhiều đến nhiều ngày nào mà Tự nhi chú biết Nếu như chỉ có việc chú sắp kết hôn thôi Thì sẽ không khiến em bài xích chú đến thế này đâu Rốt cuộc là tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì thế Tại sao em lại đột ngột thay đổi thái độ với chú như thế hả?" Đôi bàn tay run rẩy của anh vẫn cố gắng nắm lấy tay cô, mong cô cho mình biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Đã đến nước này rồi, cô cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói ra chuyện đã xảy ra vào đêm đó. Mối quan hệ không tương đắn của chúng ta đã bị bà nội phát hiện ra rồi. Hôm đó em đã bị bà nội cho ăn ba cái bạt tai lận đấy. Chú có thể làm chủ cho em, bảo vệ em được không? Không đúng không? Vậy thì chúng ta dừng lại đi Nói rồi mặc kệ sắc mặt khó coi của anh Cô vẫn không chút nào đúng Quay lưng bỏ đi ngay Chào em Chào anh ạ Bởi vì bác của cô đã lỡ xếp lịch hẹn Với đối tượng xem mắt lần trước cho cô rồi Nên buộc lòng cô phải đến gặp người ta Tự nhi à Ngay từ lần đầu gặp bạn em Đã để lại cho anh một ấn tượng rất tốt Em có thể nào cho anh một cơ hội Được tìm hiểu em được không Cô vừa mới ngồi xuống, người kia đã thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình với cô, khiến nụ cười trên môi cô trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Cảm ơn anh vì đã xem trọng em, nhưng xin lỗi, trong lòng em đã có người khác mất rồi. Em không thể nào mở lòng với anh được." "Vậy sao? Dù sao thì cũng cảm ơn em đã thành thật với anh." Bị cô từ chối, người kia có hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái niềm nở với cô. "Vâng." Thành thật xin lỗi anh nhiều lắm ạ." Cô cúi gập người thành tâm gửi đến người kia một lời xin lỗi chân thành nhất, rồi ngay sau đó cô liền quay tan rời đi. Chợt một cánh tay của cô bị anh ta giữ lấy. "Có chuyện gì sao ạ?" Cô nhíu mày nhìn cánh tay bị người kia giữ lấy, người kia lúng túng buông cô ra rồi vội giải thích. "À thì thức ăn cũng đã lên rồi, bỏ đi thì lãng phí lắm, nên là em ở lại dùng bữa cùng với anh nha." Được không? À vâng, được ạ. Người ta là vì sự sốc nổi của cô nên mới lãng phí thời gian đến đây. Việc này làm cô cảm thấy áy náy vô cùng, vậy nên sao cô dám từ chối yêu cầu nhỏ này của người ta chứ? Tuệ Nhi, em sao thế? Ổn chứ, em có bị thương không? Em không sao, không sao hết. Cô vừa ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa với đối tượng xem mắt của mình. thì xui xổi thế nào mà đúng vào lúc chú Hoàng Nam cùng với bạn của chú ấy cũng đến nhà hàng này dùng bữa. Việc này khiến cô sợ hãi đến mức cả người run lên từng hồi, không cẩn thận đánh rơi chiếc ly đang cầm trên tay, khiến chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan tành và tiếng đổ vỡ chói tai đã thu hút được sự chú ý của không ít người, trong đó có cả chú Hoàng Nam và bạn thân của chú ấy nữa. Kì chẳng phải là đứa cháu gái nuôi của cậu hay sao? Đang ngồi cạnh ai thế kia? Là bạn trai sao? Trông cũng đẹp đôi phết nhỉ. Không một ai biết được mối quan hệ thật sự giữa anh và Tuệ Nhi, nên người bạn kia của anh cứ luôn miệng khen Tuệ Nhi và chàng trai kia đẹp đôi biết. Điều đó khiến anh, người trong lòng vốn đã có rất nhiều khó chịu, khi nhìn thấy Tuệ Nhi tiếp xúc với người khác giới rồi, nay càng khiến khó chịu hơn nữa. chẳng mấy chốc mặt của anh đã đen như đít nồi rồi. Hoàng Nam, mày sao thế? Lo lắng cho cô cháu gái không suột thiệt kia sao? Không có chuyện đó. Miệng nói không có nhưng đôi bàn chân của anh lại rất thành thật, đi thẳng một mạch đến chiếc bàn trống ở gần chỗ của hai người họ, rồi sau đó liền ngồi xuống. Tầm mắt của anh chưa từng có giây nào là rời khỏi người của hai người họ hết. Hoàng Nam, cậu ngồi lộ chỗ rồi. Chỗ của chúng ta là ở phòng bên kia. Không thích, hôm nay tao muốn ngồi ở đây. Cậu bạn kia có nói gì anh cũng mặc kệ, nhất quyết ngồi lì ở đây để theo dõi xem cô và chàng trai kia đã tiến triển đến đâu rồi. Trước thái độ ngang ngược của anh, cậu bạn kia chỉ còn biết lắc đầu đầy bất lực. Hoàng Nam, hôm nay mày sao thế? Sao tự dưng lại gắt gỏng thế? Ai nhìn vào không biết có khi lại tưởng mày đang đi bắt gian đấy. Cậu bạn kia nói bừa thôi. nhưng không ngờ lại trúng tim của hai người. Cô quay sang trừng mắt nhìn anh, anh cũng chẳng vừa trừng mắt lại, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng ai chịu nhường ai. Tuệ Nhi, em có quen người ở bàn bên kia sao? Mãi cho đến khi đối tượng xem mắt của cô lên tiếng, hai người mới ngừng lại. Người kia là chú của em ạ. À. à, ra là chú. Chắc là chú của em thương em lắm phải không? Lê Mới có vẻ lo sợ khi có người khác tiếp cận em. "Ừ, chú của em thật sự rất thương em." Nhắc đến hai chữ thương em, là cô lại quay sang nhìn anh, nghiến răng ken két. "Em tự dưng em cảm thấy mệt quá, hay là mình về đi nhà anh." Tuệ Nhi viện đại một lý do để trốn tránh bầu không khí ngọt ngào lúc này. "Ừ, để anh đưa em về nhà." Người kia tưởng là cô không khỏe thật. nên rất lịch thiệp tiến tới đỡ cô ra ngoài. Để có thể bình tĩnh nhìn cảnh cô gái của mình tựa vào lòng người khác, lướt qua người mình thì cần phải có sức chịu đựng rất lớn. Đương nhiên là anh không có cái sức chịu đựng lớn đó rồi. Sau một hồi bấu tay đến mức khiến tay của mình tứa máu thì anh đã đứng bật dậy, bất chấp tất cả chạy đến chắn trước mặt hai người họ. Tuệ Nhi Anh hầm hừ đẩy người kia ra rồi nhanh chóng thay vào chỗ người kia đỡ lấy cô. "Cháu gái của ta không khỏe thì tự ta sẽ đưa nó về, không phiền đến cậu." "Chú bị điên rồi à?" Cô trợn trừng mắt muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng bị anh ôm ghì lại không tài nào đẩy ra được. "Vậy cháu xin phép đi trước ạ." Trước thái độ khó chịu của anh, người kia lúng túng rời đi. Đợi đến khi người kia đã đi xa rồi, anh mới chịu buông cô ra. Chát, chú đủ điên chưa hả? Cô tức giận cho anh ăn ngay một cái bạt tai đau điếng. Anh ôm mặt bần thần một lúc, rồi sau đó không nói không rằng vác cô lên vai, đi thẳng một mạch ra xe, ném cô vào trong chiếc BMW của mình. "Chú muốn làm gì hả?" Cô sợ hãi khi thấy anh một tay đè cô xuống ghế, một tay nới lỏng cả và da. "Em vừa mới hỏi ta là tôi điên đủ chưa mà, để bây giờ ta trả lời cho em biết nhé." Anh cười gian mãnh như một con thú mất dây cương, nhanh tay xé toạc quần áo trên người cô ra. "Đừng mà, chú dừng tay lại đi. Giữ lại cho nhau chút ký ức đẹp đi có được không?" Cô khóc nấc lên khi bị anh cắn nhẹ vào bả vai. Hoàng Nam mà cô yêu không phải là người như thế này, từ khi nào mà chú ấy từ một người đàn ông đàng hoàng tử tế lại trở thành một kẻ điên tởm lợm như thế này vậy chứ? Những giọt nước mắt ấm nóng không ngừng tuôn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Đây chính là lần đầu tiên mà cô cảm thấy hối hận vì đã quen biết và ở bên chú ấy. Những tưởng lần này thân thể của cô sẽ bị chú ấy điên cuồng chiếm lấy. Nhưng không, chợt chú ấy lại làm ra một hành động khiến cô không thể nào ngờ được. Chú ấy thế mà lại gục đầu xuống vai cô, vứt bỏ hình tượng mạnh mẽ, ngông cuồng thường ngày. Chú ấy đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. khiến cô hoang mang không thôi. Mãi một lúc sau, giọng của chú ấy dịu đi, chú ấy đã thỏ thẻ vào tai cô trong từng tiếng nức nghẹn. "Một mình mẹ của ta ép buộc ta làm theo ý của bà ấy thôi, là ta đã muốn phát điên rồi. Em làm ơn đừng xa ta nữa được không? Ta không thể nào sống thiếu em được đâu." Khi chú nói ra những lời này với em, chú không cảm thấy có lỗi với vợ sắp cưới của mình sao? Một cuộc liên hôn sang hai bên gia đình sắp xếp thì có gì mà phải cảm thấy có lỗi chứ? Trên đời này, người mà Hoàng Nam này phải cảm thấy có lỗi nhất chỉ có một mình em mà thôi. Chú đã nói sẽ được câu đó rồi, thì tại sao còn không buông tha cho em đi hả? Chú có biết là một khi chú và người kia tiến tới hôn nhân thì em sẽ biến thành kẻ thứ ba không? Kẻ thứ ba chính là kẻ một khi bị phát hiện ra sẽ bị người đời tay nghiến đấy, chú có biết không hả? Chú nói thương em mà lại muốn em phải chịu cảnh đó sao? Tuệ Nhi, những điều mà em đang canh cánh trong lòng không phải ta chưa từng nghĩ tới, nhưng mà sau tất cả, lý trí của ta vẫn không thể nào thắng nổi con tim của mình được. Anh vừa nói vừa đặt tay cô lên lồng ngực mình, nơi đó trái tim anh đang đập loạn nhịp vì cô. Mối tình này ngay từ đầu chúng ta đã biết trước là sẽ có ngày phải kết thúc rồi mà. Nay thời điểm đó đã đến rồi, chú đừng cố níu kéo làm gì nữa. Chúng ta không thể chống lại sự phản đối của cả thế giới được đâu." Cô nước mắt lưng tròng, dứt khoát rút tay lại, tự tình rời đi. Một chiếc ô không thể che được cho ba người, và trong một cuộc tình cũng như vậy, vậy nên cô chọn buông tay để anh và gia đình anh không còn khó xử nữa. "Tuệ Nhi, em đứng lại cho tôi." Anh vẫn không cam tâm gào lên không cho phép cô rời khỏi mình. Mặc kệ tiếng gào đầy chua xát của anh, cô vẫn nhắm mắt nhắm mũi tiến về phía trước. Tuệ Nhi, nếu em còn dám bước thêm một bước nữa thì ta sẽ tung hết những đoạn phim thân mật của chúng ta ra bên ngoài đấy nhé. Cuối cùng thì anh cũng đã thành công khiến bước chân của cô ngừng lại. Những tưởng cái cách hèn hạ này có thể giúp anh giữ chân của cô lại, nhưng không, lần này cô đã cứng rắn hơn so với anh dự liệu. Cô quay đầu lại, cười chua chát nhìn người đàn ông mình từng yêu sâu đậm. Sau đó cô lại nhạt lên tiếng, nếu chú thích thì cứ tung đi, nếu những đoạn video đó lộ ra ngoài, cùng lắm thì em là người bị người ta bàn tán mắng chửi một thời gian, rồi mọi người cũng sẽ quên, đâu cũng lại vào đấy thôi, nhưng còn chú thì khác đấy. Nếu bây giờ chú ấy mà cùng cô lên trang nhất các tờ báo lớn nhỏ với tiêu đề là phó chủ tịch tập đoàn Thiên Sơn có quan hệ bất chính với cháu gái của chị sông mình thì không cần phải nói cũng biết ai mới thực sự là tâm điểm của sự chú ý. Không chỉ vậy, còn có ông nội nữa. Nếu để ông ấy biết chuyện này, ông ấy không nổi trận lôi đình mới lạ lạ đấy. Đó là chưa kể đến nhà vợ tương lai của Chu ấy nữa. Thật đúng, túng quá hóa liều, Chu ấy đã đi một nước cờ cực kỳ sai lầm, đem loại chuyện này ra để đe dọa cô, trong khi cùng lắm cô chỉ phải chịu vài lời chỉ trích mà thôi. nhưng còn chú ấy thì cả tình tiền lẫn địa vị đều mất sạch, trăm hại không có một lợi. Thử hỏi trên đời này có ai điên mà làm ra loại chuyện khiến bản thân mình mất nhiều hơn được thế không? Chú à, chú đừng cố chấp nữa, hãy để cho chúng ta một con đường lui, để sau này chúng ta có thể cười nói vui vẻ khi nhìn thấy nhau, thay vì xem nhau như kẻ thù có được không? Đã nói xong những lời mình muốn nói, cô dứt khoát bước ra khỏi đoạn tình vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời của hai người. Chết tiệt, tại sao ai cũng ép tôi vào đường cùng hết vậy? Cô rời đi, anh phát điên không thể làm gì khác, ngoài việc tánh vào vô lăng xe để phát tiết cơn bực tức của mình. Vết thương cũ chưa lành, nay anh còn làm như thế nữa, lòng bàn tay anh túa máu rất nhiều, nhưng vào lúc này đây, nỗi đau tinh thần đã lấn át lý trí của anh, nên anh chẳng cảm nhận được gì về nỗi đau cơ thể xác. Hoàng Nam à, mày thua rồi. Vốn ban đầu anh bước vào mối tình này với một tâm thế rất là thoải mái. Chỉ xem cô giống như những cô gái khác vui chơi qua đường thôi. Nhưng dần ra anh lại bị tính cách vui vẻ và năng lượng tích cực mà cô mang đến mê hoặc. Và đến cuối cùng anh mới là người bi lụy, không thể nào rứt ra khỏi mối tình này được. Tuyệt nhi à, nếu yêu em là sai thì bản thân anh cũng không cần đúng. Trên đời này, tình yêu là một thứ gì đó rất thần kỳ. Có đánh chết anh, anh cũng không thể nào ngờ được, chút hứng thú thoáng qua lại trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, khiến anh có muốn quên cũng quên không được. Đe dọa cô không được, bây giờ anh phải làm sao mới có thể níu kéo cô lại đây? Mang theo câu hỏi đó, anh bần thần trở về nhà. Vừa vào đến nhà chợt có người nhảy tót lên lưng anh, khiến anh không khỏi giật mình. Hoàng Nam, em nhớ anh lắm đấy." Người con gái kia vừa nói vừa quay đầu sang, muốn hôn nhẹ lên môi của anh, nhưng đã bị anh nhanh tay hơn lấy tay che lại. "Hoàng Nam à, sao anh lại có thể lạnh nhạt với vợ sắp cưới của mình như thế hả?" "Thưa, à, những gì cần nói tôi đều đã nói cho cô biết hết rồi. Thứ mà tôi có thể cho cô chỉ là một danh phận mà thôi. Nếu cô không thể chịu đựng nổi việc sự lạnh nhạt này sẽ theo cô cả đời." thì bây giờ cô hủy hôn đi, vẫn còn kịp đó. Không, hoàng nam à, anh tuyệt tình thế này là đúng gu của em quá rồi. Tàn ông càng khó chinh phục thì em lại càng thích càng muốn ra sức theo đuổi cho bằng được đấy. Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem ai mới là người thua cuộc trong ván cược tình yêu này nhé. Tùy cô. Anh chán ghét ném cô ta xuống giường, rồi đi thẳng một mạch về phòng ngủ của mình. Anh quờ tay lấy từ trong ngăn kéo của mình ra một bí mật động trời. mà anh đã cất giữ bao lâu nay. Tuệ Nghi, em thật sự không thể chờ chú được sao? Đầu bàn tay thô ráp của anh không ngừng vuốt ve khung ảnh đã hơi bám bụi trong khung ảnh đó, chính nụ cười tỏa nắng của cô khi khoác tay anh vào ngày mà cô tốt nghiệp và đó cũng chính là lần duy nhất trong năm năm bên nhau, hai người có thể công khai thân mật khoác tay nhau, chụp hình cùng nhau trước mặt nhiều người mà không lo sợ bị người khác đàm tiếu. Tuệ Nghi Anh, anh chưa về sao ạ? Vừa nãy cô thẫn thờ đến mức đối tượng xe mắt của cô đã đi theo cô cả một quãng đường dài luôn mà cô không hề hay biết gì hết. Xem ra, những lời đồn đại mà tôi nghe được là thật nhỉ? Trước khi đi xe mắt, cậu đã được cậu bạn thân thiết là chủ của khách sạn mà cô và Hoàng Nam thường xuyên lui tới, cảnh báo về mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Ban đầu cậu không tin đâu, nhưng bây giờ thì tin rồi. Sao trông cô có vẻ ủ rột thế? Vừa mới cãi nhau với người kia à? Chúng, chúng tôi đã chấm dứt mối quan hệ không tương đán kia rồi. Vì sao? Chẳng vì sao cả. Nói đến đây cô khẽ thở dài, áp lực và mệt mỏi không thôi. Ừ, người kia cũng biết ý, hiểu được là giữa hai người không có thân thiết đến mức có thể kể cho nhau nghe những bí mật được chôn giấu trong lòng, nên không đào sâu vào nguyên do chia tay của cô và anh nữa. Mọi chuyện đều đã chấm dứt rồi. Xin anh hãy giữ bí mật về chuyện này giúp tôi. Cô yên tâm đi, tôi hiểu mà, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhận được cái gật đầu của người kia, cô yên tâm lại tiếp tục sải bước rời đi. Cậu ấy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng sải bước cùng cô như một người bạn đồng hành thầm lặng. Mãi đến khi hai người đã về đến trước cổng nhà, cậu ấy mới hít một ngụm khí. lấy hết can đảm để nói ra lời mà mình muốn nói. Tuệ Nhi, tôi biết là mình không nên nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn còn có câu này muốn hỏi cô. Đứng trước sự tò mò của anh ta, cô chỉ hờ hững đáp lại anh ta một câu. Anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nếu tôi trả lời được thì tôi sẽ trả lời. Vâng, vậy tôi hỏi đây nhé. Ừ thì, Tuệ Nhi, cô có còn thích chú Hoàng Nam không? Tôi không. miệng nói không nhưng tất cả những cử chỉ điệu bộ trên gương mặt cô đều đang bán đứng cô. Hàng mi rũ xuống trên mặt cô lộ rõ vài u sầu, cùng nỗi đau tột cùng khi phải nói ra chữ không. Tuệ Nhi, nếu như cô thật sự không còn tình cảm gì với chú ấy nữa thì hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và khẳng định lại thêm một lần nữa đi. Tôi Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Hai mắt cô đã ngấn lệ chứ không nghẹn lại ở cổ họng, không thể nào cất thành lời được. Đây là chuyện cá nhân của tôi, mong anh đừng xía vào nữa. Cô bối rối muốn né tránh cậu ta, nhưng cậu ta vẫn không chịu dừng lại. Tôi cũng không muốn lo chuyện bao đồng đâu, nhưng nhìn hai người lúc này, tôi lại nhớ về mối quan hệ giữa mình và bạn gái cũ. Chúng tôi cũng đã về những lời đàm tiếu ngoài kia mà đánh mất nhau mãi mãi. Trước đó, đối tượng xem mắt của cô đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng chỉ vì cô gái mà cậu yêu đã từng có một đời chồng nên không ai ủng hộ việc hai người ở bên nhau hết. Ban đầu hai người vẫn rất hạnh phúc, bất chấp những lời dị nghị ngoài kia. Nhưng rồi thời gian dài trôi qua, hai người dần bị những lời dị nghị ngoài kia gây áp lực. Có một lần hai người vì áp lực quá mà cãi nhau một trận to và trong một phút nóng giận Cậu ta đã nói với người bạn gái rằng anh không thể bước tiếp cùng em được nữa đâu, tình yêu này khiến anh quá mức mệt mỏi rồi, anh kiệt sức rồi. Sau hôm đó, người bạn gái đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời của cậu ta hoàn toàn. Khi người đó biến mất, cậu ta bắt đầu hối hận nhưng chẳng thể làm gì để cứu vãn tình hình. Mãi đi một thời gian thì cậu ta nhận được tin là bạn gái của cậu ta đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Khi nhận được tin dữ đó, trái tim cậu ta đau nhói vô cùng, một nửa linh hồn cậu ta đã đi theo cô ấy. Ngày đưa tiễn cô ấy về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng là ngày mà cậu ta nhận ra đời người vô thường lắm, chẳng ai có thể ngờ được đâu sẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy người mình yêu. Vậy nên dù có nóng giận đến mức nào đi chăng nữa thì cũng hãy cẩn trọng trước những lời mình nói, kẻo hối hận không kịp. Nếu em không buông được thì tốt nhất hãy thử liều một lần đi, đừng để sau này bản thân lại phải dùng quãng đời còn lại để nuối tiếc một thời son trẻ đã qua. Vâng. Cô không tán thành cũng chẳng phản bác lại lời nói của cậu ta, cô chỉ khẽ mỉm cười đầy chua chát rồi ngậm ngùi đi vào trong nhà. Tuổi trẻ, tình yêu, cô chẳng thà để bản thân mình đau khổ cả đời, còn hơn là trở thành hòn đá ngáng chân anh. con đường thừa kế của anh. "Ồ, đây là Tuệ Nghi sao? Chị là..." Cô nhíu mày nhìn người phụ nữ xinh đẹp sang chảnh trước mặt mình. Lúc này đây, tự dưng trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an lạ thường. Ta là người sau này sẽ trở thành thím của Cưng đấy. "A mà, Cưng có là gì trong cái nhà này đâu mà có tư cách gọi ta là thím chứ?" Chị cô nhướng mày, khó chịu trước những lời nói của cô ta. Bợ sắp cưới của chú đúng là khó ưa và khinh người thật đấy, nhưng mà cũng phải thôi, người ta là Thiên Kim đại tiểu thư của nhà quyền quý mà, cô còn chẳng bằng cái móng chân của cô ta nữa. A, chợt bàn tay mệt mỏi của cô ta vươn ra, siết chặt lấy cánh tay cô khiến cô đau đến mức không nhịn được mà bật ra thành tiếng. "Chị làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra đi." Cái con nhỏ đáng chết này, mày mau ngậm miệng lại cho ta. Cô ta vừa nói vừa bấu chặt tay cô, kéo cô sức lại gần cô ta, sau đó thỏ thẻ vào tai cô rằng: "Mối quan hệ không đứt đắn giữa mày và Hoàng Nam, tao biết hết cả rồi. Mày khôn hồn thì hãy mau cút xéo khỏi đây đi, nếu không thì đừng có trách tao sao lại độc ác." Cô chớp mắt nhìn cô ta, có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy được bình tĩnh, bình thản đối diện với cô ta. Thay vì ở đây đe dọa tôi, thì chị hãy đem những lời này đi mà nói với chồng sắp cưới của chị đấy. Tôi đã sớm muốn chấm dứt mối quan hệ này rồi, nhưng chồng sắp cưới của chị lại không chịu buông tay, cứ làm phiền tôi hoài đấy. Mày đừng tử dao động cô gái kia, bị những lời nói của cô làm cho cứng họng. Trước khi đến đây, cô ta đã tìm hiểu sơ qua về cô rồi, nghe nói cô hiền lành nhu nhược yếu đuối dữ lắm và trong cái nhà này cô còn chẳng dám nói chuyện lớn tiếng nữa cơ. Nhưng mà thật không ngờ hôm nay cô lại có hành động cứng rắn như thế, điều này khiến cô ta cảm thấy bất ngờ không thôi. "Thư ơi." Cùng đúng vào lúc này, tiếng gọi lớn tiếng của mẹ Hoàng Nam vang lên, đã cắt ngang cuộc nói chuyện đầy căng thẳng giữa hai người. "Con ở đây à?" Khi ở trước mặt cô và khi ở trước mặt người khác, thư như là hai con người khác nhau vậy. Một bên thì tranh chua hung dữ, Còn một bên thì lại đoan tà hiền lành dễ mến. Nhìn cô ta cười nói với bà nội, mà trong lòng cô không thể không nghĩ rằng, cô ta diễn đạt như thế mà lại không đi làm diễn viên, thật quá đáng tiếc đi. Tuệ Nhi, ờ ông, ông nội, ông nội về rồi ạ? Bà nội vừa dẫn thư rời đi chưa được bao lâu thì cô lại bị giật mình bởi chẳng biết từ lúc nào, ông nội đã đứng phía sau lưng cô. ta có chuyện muốn nói với con, con theo ta về thư phòng nói chuyện nhé." "Vâng, vâng ạ." Cô sợ xanh mặt, dám xén đi theo ông ấy, lo sợ không biết ông nội gọi cô vào thư phòng để làm gì, liệu có phải là bà nội đã nói cho ông biết sự thật về mối quan hệ giữa cô và chú Hoàng Nam rồi hay không. Nghĩ đến đây, mặt cô trắng bệch lại, sắp ngất đến nơi. Sở dĩ cô sợ ông nội như thế là bởi vì nếu như bà nội mỗi khi thấy cô chướng mắt thì sẽ mắng cô một trận cho bõ cơn tức rồi thôi. Thì ông nội không phải như thế, ông ấy không dùng lời nói mà dùng hành động để răn đe cô. Trên lưng cô có một vết sẹo dài, vết sẹo đó chính là do một lần cô vô tình làm đổ nước lên người khách quý của ông nội, khiến ông nội không vừa ý nên sau bữa tiệc cô đã bị ông đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tuệ Nhi con đã hơn 22 tuổi rồi, cũng đã đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? bằng ạ, cũng nhờ có gia đình mình bảo bọc cho con mà con mới có thể sống đến ngày hôm nay. Con thật sự rất biết ơn gia đình mình, con vẫn luôn nhận thức được vị trí của mình trong cái nhà này là ở đâu. Vậy nên ông yên tâm đi, con sẽ sớm rời khỏi đây, không làm phiền nhà mình nữa đâu ạ. Tuyệ Nhi, ta không có ý đó. Ta chỉ muốn nói là cháu cũng đã đến tuổi nên lấy chồng rồi nhỉ. Dạ à vâng. Thấy ông ấy gọi cô vào đây. không phải là để đề cập đến chuyện giữa cô và chú Hoàng Nam, nỗi sợ hãi trên người cô mới được buông xuống, nhưng cô chẳng thể nào vui nổi, bởi cô biết chắc rằng đấy chẳng phải là câu hỏi vu vơ của ông nội. Ta nghe nói là gần đây bác của con đã sắp xếp cho con đi ra mắt hả? Vâng, vâng ạ. Cô ngập ngừng nói, bây giờ cô đang rất rối, cô cố gắng lý giải xem ông nội hỏi cô như thế là có ý gì. nhưng nghĩ mãi cô vẫn chưa thể đưa ra đáp án được. Con thấy đối tượng xem mắt của con thế nào? Cũng cũng được ạ." Cô ngượng ngùng trả lời ông. "Cũng được, cũng được tức là chưa hài lòng về người kia lắm cơ phải không?" "Cũng phải thôi, sức của bác con cũng có hạn, sao có thể tìm được người đàn ông ưu tú tuyệt xứng tôi vừa lứa với cháu gái của ta phải không?" "Tuệ Nghi, hay là để ta giới thiệu cho con một người nhé?" ta đảm bảo sao về địa vị lẫn học thức đều hơn người mà bác của con giới thiệu cho con cả cây số. Dạ. Cô chừng mắt nhìn ông ấy, ra là ông ấy đang muốn biến cô thành con cờ liên hôn trên bàn cờ lợi ích của ông ấy. Không cần đâu ạ. Con cảm thấy tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được, cứ để vạn sự tùy duyên đi ạ. Choang. Cô vừa nói dứt câu thì ly nước trên tay của ông nội đã bị ông nội bóp chập vỡ tan tành. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên, khiến cô kinh sợ không thôi, đây chính là thứ báo hiệu trong việc ông ấy lại sắp nổi trận lôi đình với cô rồi. Tuệ Nghi à, sao cháu sống vô ơn thế hả? Nhà ta đã nuôi cháu suốt bao nhiêu năm qua rồi, cháu không tính đến chuyện trả ơn cho nhà ta sao? Chứ việc biến mình thành món hàng để trao đổi cho nhà ta ra, ông muốn cháu làm gì, con cũng có thể làm ạ. Cô vừa nói dứt câu đã bị ông ấy túm tóc, ghì mặt xuống bàn. "Tuệ Nhi, cháu đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Những lời mà ta nói ra là để thông báo chứ không phải là lấy ý kiến của cháu. Cháu chắc chắn phải đến gặp mặt người mà ta sắp xếp." "Vâng, vâng ạ." Cô sợ hãi bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý với yêu cầu vô lý của ông ấy. Hoàng Nam Lư Đư mệt mỏi ngồi dậy, Trong một căn phòng nồng nặc mùi rượu bia, đêm qua mình uống quá nhiều rồi. Tôi vặn tay quay sang bên cạnh, vô tình chạm trúng một thân ảnh mềm mại. Anh không hoảng, chậm chậm kéo tấm chăn xuống. Anh yêu, ngày mới tốt lành nhé. Anh vừa kéo chăn xuống người kia đã nhổm người lên, hôn nhẹ lên má của anh khiến anh cảm thấy chán ghét không thôi. Thư, đủ rồi, không phải tôi đã nói với cô rồi sao, tôi không có tình cảm với cô. Cô đừng có mà làm những chuyện quá phận này nữa. Quá phận? Câu này phải để em nói với anh mới đúng chứ. Đêm qua anh đã làm chuyện đó với em, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy. Thư, tôi chỉ sai thôi chứ không bất ý thức. Đêm qua đã xảy ra những gì, tôi đều nhớ hết cả đấy. Vậy sao, nhưng em vẫn cứ mặc kệ đấy. Người ở bên ngoài đều đã nhìn thấy cảnh em vào trong phòng của anh, ở lại cả đêm không ra rồi. Bây giờ anh có chăm cái miệng cũng không cãi được đâu. Cô Anh trợn trừng mắt nhìn cô ta, sao trên đời này lại có người con gái mặt dày và tráo trở như cô ta vậy chứ? Hoàng Na, thằng nào anh cũng đã mang tiếng rồi, hay là anh làm thật luôn đi." Vừa nói, cô ta vừa cởi bỏ lớp quần áo trên người mình xuống, để lộ ra thân thể trắng nõn nà trước mặt anh, mong chờ anh sẽ vì mê luyến thân thể này mà bị cô ta hớp hồn. "Thư, đủ rồi." Cô ta đã đánh giá anh quá thấp rồi. anh chẳng có chút gì gọi là động tâm với cô ta hết." Anh hầm hừ ném cho cô ta một chiếc chăn, để cô ta che đi những thứ cần che đi. Hoàng Nam, anh không thấy là mình quá đáng lắm sao? Chư tuổi tác xa thì có điểm nào, em thua cô tình nhân bé nhỏ của anh đâu chứ. Tại sao anh lại chớp mây bất ngộ mê đắm cô ta mà không chịu nhìn em lấy một lần hả? Đã là tình yêu thì không phải lúc nào hơn là sẽ thắng đâu. Thư Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy." Anh Thẳng Thắn nói ra hết những lời mình muốn nói, anh cố gắng thuyết phục cô ta thêm một lần nữa, nhưng đến cuối cùng anh vẫn chỉ nhận lại được câu nói cũ. "Không, em sẽ không bao giờ nhận thua, sẽ không bao giờ để cho hai người được tại nguyện đâu." Nói rồi cô ta liền bỏ đi, để lại anh với gương mặt bơ phờ vì mệt mỏi. Nếu không vì mẹ thì chắc chắn là anh sẽ không nhẫn nhịn cô ta đến tận bây giờ đâu. Gia đình anh không hề êm ấm như những gì mà mọi người hay nhìn thấy trên báo đài. Nội bộ nhà anh có hơi loạn. Nhà anh có ba anh em, nhưng anh trai thứ hai của anh không phải là do mẹ của anh sinh ra, mà chính là con trai của ba và nhân tình. Cũng vì vậy, trong nhà anh thường xuyên nổi lên những trận sóng ngầm, và đó cũng là lý do anh được ra đời. Mẹ mạo hiểm sinh anh ra khi tuổi tác đã cao là để củng cố địa vị của mình trong cái nhà này. Sau khi anh trai của anh vì cãi lời cha lấy người không cùng đẳng cấp, đã bị ba của anh tước đi tư cách người thừa kế, thế là ngay lập tức lốp xe dự phòng là anh đây được mẹ đưa lên. Anh còn nhớ có một quãng thời gian cha mẹ anh đã cãi nhau một trận rất to, không ai chịu nhường ai, và đến cuối cùng dưới áp lực từ nhiều phía thì ba của anh cũng đã nhận thua, chấp nhận để anh trở thành người thừa kế, nhưng với một điều kiện, anh phải nghe theo mọi sự sắp xếp của ba. nếu không thì ngay lập tức anh sẽ bị tước bỏ vị trí thừa kế. Đó cũng chính là lý do vì sao mà không phải là anh hai hay anh ba mà chính anh, đứa con trai út mới là người thừa kế của gia tộc. Anh chưa bao giờ thích vị trí này hết, nhưng vì mẹ hết lần này đến lần khác lôi cái chết ra để uy hiếp anh nên anh mới phải nhẫn nhịn chấp nhận cuộc sống như một quân cờ của cha đến ngày hôm nay. Tuệ Nhi, em sao thế? Vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy cô đang ngồi khóc thút thít ở một góc tối. Cảnh này khiến trái tim anh như bị ai đó khoét một lỗ vậy, đau đớn và khó chịu dữ lắm. "Không, không có gì đâu ạ." Nhìn thấy anh, cô có hơi hoảng. Cô vội dùng tóc che đi nửa gương mặt của mình. Chính hành động đó của cô khiến anh liền nhận thấy cô điều không ổn, anh vội kéo cô lại. "Hoàng Nam, anh điên à, lỡ chẳng may có ai phát hiện ra anh và em thì phải làm sao?" Mặc kệ lời cô nói, anh vẫn chậm chậm đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc đen nhánh của cô. "Đừng." Cô run sợ muốn tránh đi nhưng không được. "Tuệ Nhi, này là do ba của anh đã làm sao?" Lấy lòng anh dậy sóng đau đớn không thôi khi nhìn thấy vết bầm lớn trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. "Chỉ chỉ là ông đang muốn giúp em lên người thôi ạ." "Tuệ Nhi à, ta không phải là con nít đâu mà em muốn sắt thế nào thì sắt." "Tuệ Nhi à, Hãy mau nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra đi." Anh siết chặt bả vai cô trên mặt viết rõ rằng chữ, nếu không nói rõ mọi chuyện thì sẽ không cho đi đâu. Cô đắn đo nhìn anh, sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng đã thông suốt được đôi ba phần, nhận ra vào giờ phút này đây, anh chính là cọng cỏ cứu mạng của cô, đã đến lúc cô phải buông cái tôi của mình xuống rồi. "Hoàng Nam, em biết là sẽ rất khó, nhưng chú làm ơn cứu em lần này đi được không?" Em không muốn giống như chúng trở thành con cờ của ba chú đâu. Con cờ. Anh nhíu mày nhìn cô, không lẽ ba của anh lại. Ừ, đúng như những gì chú đang nghĩ đấy. Ba của chú muốn em lấy người mà ông ấy đã chọn. Sao cơ? Anh trợn trừng mắt vàng hoàng nhìn cô, có chút không tin là ba của anh lại có thể độc ác đến mức kéo người không liên quan đến gia đình này vào việc kiếm chắc lợi ích cho gia tộc.